Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 2 chương 19 Ta cần nói chuyện với bố mẹ cháu Khô Ông ta nói khi Lai La ra mở cửa Đó là một người đàn ông rắn chắc Khuôn mặt xương xương Dạn dày xương gió Ông ta khoác chiếc áo màu hoai tây Và đội mũ pa con len nâu Cháu có thể nói với bố mẹ Là ai đang ở đây ạ Rồi Lai La nhận thấy bàn tay Barbie Đặt lên vai mình Ông nhẹ nhàng kéo cô bé ra khỏi cửa Còn lên gác đi Lai La Đi đi Khi đi về phía cầu thang Cô bé nghe thấy vị khách nói với bi rằng Ông ta mang tin từ Pan Sa đến Bây giờ thì mami cũng đang có mặt ở trong phòng Bà đưa một tay lên bụng miệng Đôi mắt hết nhìn bi, Lại đưa sang người đàn ông đội mũ Pacol Lai La lén nhìn xuống Từ trên đầu cầu thang Cô bé quan sát người lạ mặt Đang ngồi cùng bố mẹ Ông ta ngả người về phía họ, nói nhỏ vài từ. Sau đó, khuôn mặt babi biến sắc, trắng bệch, và ông nhìn chằm chằm xuống bàn tay. Còn Mami thì thét lên, la hét, vò đầu bứt tóc. Sáng hôm sau, ngày Fatiha, ngày cầu siêu, đám đàn bà hàng xóm tập trung tại nhà Lai La và chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa tối khát Một nghi lễ sau đám tang. Mà Mì ngồi trên đi văng cả buổi sáng, các ngón tay vần vỏ chiếc khăn, mắt bà sưng lên. Bà được hai người phụ nữ đang sụt sùi ở bên chăm sóc. Được họ thay nhau vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay, như thể bà là con búp bê mỏng manh nhất, hiếm có nhất trên thế giới này. Mamì dường như không hề để ý đến sự hiện diện của họ. Lại là quỳ gối trước mặt mẹ và cầm tay bà. mami Mắt bà hướng xuống, bà chớp mắt. Chúng ta sẽ chăm sóc bà ấy, Lai La à, một người đàn bà ra vẻ trịnh thượng nói. Trước kia, Lai La đã từng dự nhiều lễ tang, nơi mà cô bé đã nhìn thấy những người đàn bà giống như vậy, những người đàn bà ưa thích các thủ tục cần làm với người đã chết, những kẻ an ủi chính thức và không cho phép ai xâm phạm đến nhiệm vụ tự giao của họ. Mọi thứ vẫn ổn, giờ cháu làm gì cứ làm đi, cô bé, làm một việc gì đó. Để mẹ cháu được yên Bị xua đuổi Lai La cảm thấy mình thật vô dụng Cô bé chạy từ phòng này sang phòng khác Cô bé lăng sang quanh bếp một lát Một Hasina dịu dàng khác thường Và bà mẹ đến thăm Rồi cả Giti và mẹ cũng đến Khi nhìn thấy Lai La Giti lao đến quàng cánh tay xương gầy quanh người Lai La Và cứ thế ôm rất lâu Và chặt đến không ngờ Khi cô bé lùi lại Nước mắt đã lưng tròng Cô bé nói, Lai La à, mình rất lấy làm tiếc. Lai La cảm ơn nó. Bà đứa ngồi với nhau ngoài sân cho đến khi một người đàn bà đến giao cho chúng nhiệm vụ rửa cốc và chồng đĩa trên bàn. Bà Bì cũng quanh quẩn đi ra đi vào căn nhà một cách vô định. Nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm việc gì đó để làm. Bảo ông ta tránh xa tôi ra. Đó là lần duy nhất Mami nói trong suốt buổi sáng. Cuối cùng, Babi ngồi xuống một mình trên chiếc ghế gấp ở hành lang, trông ông thật cô độc và nhỏ bé. Sau đó, một người trong đám đàn bà nhắc nhở ông rằng ông đang ngồi giữa lối đi của mọi người. Ông xin lỗi và đi ngay vào phòng làm việc. Chiều hôm đó, đàn ông đi đến hội trường mà Babi thuê ở Katesa để làm lễ Fatiha, phụ nữ thì đến nhà. Lai là ngồi cạnh mami, gần lối vào phòng khách. Theo tục lệ là chỗ ngồi dành cho gia đình người mới mất Những người đến viếng tháo giày ở cửa Gật đầu chào người quen khi đi qua phòng Và ngồi lên những chiếc ghế gấp dọc theo tường Lai la nhìn thấy oai ma Bà đỡ già đã đỡ cô bé chào đời Cô bé còn nhìn thấy cả mẹ của Tarik Bà phủ chiếc khăn choàng đen qua bộ tóc giả Bà gật đầu với Lai la Mím môi chậm rãi nở nụ cười buồn bã Từ đài phát ra giọng âm mũi của đàn ông đang ngầm các câu sướng trong kinh Quran. Giữa chừng các câu sướng, những người đàn bà thở dài, thay nhau ra vào và khóc sụt sịt. Xung quanh có tiếng ho nhẹ, tiếng thì thầm và cứ từng lúc ai đó lại gào lên nức nở đau khổ một cách thái quá. Mariam, vợ của Rasid, bước vào. Cô quấn một cái khăn trùm đầu đen, vài sợi tóc tuột ra ngoài xõa xuống chán. Cô ngồi xuống cạnh tường, đối diện với Lai La. Bên cạnh Lai La, Mami liên tục lắc người từ trước ra sau. Lai La kéo tay mẹ vào lòng mình và ấp ủ bằng cả hai tay. Nhưng Mami dường như chẳng để ý. Mami, mẹ có muốn uống nước không? Lai La nói vào tai bà, mẹ có khát không? Nhưng Mami không nói gì. Bà không làm gì ngoài việc đu đưa người từ trước ra sau và nhìn chằm chằm xuống thả một cách thờ ơ, lãnh đạm. Lúc này, ngồi bên cạnh mami, chứng kiến những ánh mắt ủ rũ, sầu não khắp căn phòng. Lai là dần cảm nhận tầm nghiêm trọng của tai họa đã giáng xuống gia đình mình. Những khả năng đã bị phủ nhận. Những hy vọng đã bị dập tắt. Nhưng cảm giác đó không tồn tại lâu. Thật khó để cảm nhận. Thực sự cảm nhận những mất mát của mami. Thật khó để gọi lên nỗi buồn, để đau thương trước cái chết của những người mà Lai La không bao giờ nghĩ đến trước tiên, ngay cả khi họ còn sống. Đối với cô bé, Amap và No chỉ giống như câu chuyện, giống như những nhân vật trong truyền thuyết, những ông vua trong sách lịch sử. Chính Tarik mới là người thực, còn người bằng xương bằng thịt. Tarik, người đã dạy cô bé những lời thề bằng tiếng pasto. Người thích ăn món cỏ ba lá ướp muối, người lúc nào cũng nhăn mặt và dên lên khe khẽ khi nhai. Người có một vết bớt màu hồng nhạt ngay dưới xương đòn trái hình một cây đàn mandolin lộn ngược. Vì thế, lại Là ngồi cạnh mami và than khóc amát và no theo bổn phận. Nhưng từ sâu thẳm trái tim cô bé, người anh trai thực sự vẫn còn sống và khỏe mạnh.